Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3649 hội bàn đào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chớp liên tục không thôi, lại. Không có chút nào đầu mối, sau đó nhìn không được cười lên đứng lên. Mình cần gì ở chỗ này không phí trí nhớ trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Là được rồi. Không nói đến, mình cùng Vũ Lam thương minh ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ coi như là thật sự có cái gì gúc mắc chính mình đường đường một độ kiếp cấp bậc tu tiên giả chẳng lẽ còn sẽ biết sợ chính là một động huyền cấp bậc tồn tại sao binh đến tướng chắn nước đến đất chặn vũ lam thương minh là quái vật khổng lồ nhưng hôm nay chính mình cũng không phải mặt người gây khó dễ tiểu tu tiên giả hà tất như vậy cẩn thận chặt chẽ đâu nghĩ tới đây Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười Lâm mố làm. Việc không thích đi vòng vèo đảo hữu không xa vạn dặm chuyên tới. Tìm hiểu ta cuối cùng cần làm chuyện gì. Ha ha tiền bối không cần đa tâm vãn bối phụng mệnh đến đây đương. Nhưng không thể nào là đối với ngài bất lợi mà là có một thiên đại. Hảo sự thông tri ngươi. Chuyện tốt. Lâm Hiên lấy tay phủ trán trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự đảo hữu. Nói đùa, lâm mố tuy chẳng nghe qua quý thương minh đại danh, nhưng lẫn nhau giữa, lại tố không vãng lai, like, nếu thật có chỗ tốt gì, lại làm sao? Có thể không duyên cứ tặng cho ta, lâm mố cũng không phải là cái gì. Lòng tham tu tiên giả, bầu trời sẽ không bánh trên trời rơi xuống đảo. Lý, bao nhiêu hay vẫn là hiểu đấy. tiền bối không cần như vậy chú ý, vãn bối tới đây thực không có áp. Ý... Mà là mỗi ba vạn năm một lần bàn đào thịnh hội sắp sửa tổ chức. Vãn bối với tư cách xứ xả đến đây mấy người mà thôi. Thon gầy hán. Tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói. Bàn đào thịnh hội. Lâm Hiên nghe xong nhưng là lộ ra vẻ mặt vẻ mờ mịt, nghiêng đầu sọ. Cẩn thận suy tư cái này bàn đào thịnh hội gì gì đó chính mình chưa. Từng nghe nói tiền bối không biết bàn đào thịnh hội thiệt hay giả. Gặp lâm hiên vẻ mặt vẻ mờ mịt cái kia thon gầy hán từ trên mặt lộ ra. Bất khả tư nghị biểu lộ đã đến. Phải biết rằng hội bàn đào đại danh bình thường tu tiên giả chưa? Từng nghe qua đó là vô cùng bình thường có thể tại độ kiếp kỳ lão. Quái ở bên trong nhưng là vô cùng nổi danh nói không người không. Biết không người không hiểu cũng không tính có gì khoa trương chỗ. Đứng ở phía trước vị này lâm tiền bối cụ thể cảnh giới hắn tuy rằng không hiểu được nhưng có thể đem cửa mục huyết thiềm đơn giản diệt. Trừ tuyệt đối là một cực kỳ cao minh cao thủ như vậy lão quái vật. Làm sao có thể liền hội bàn đào đại danh đều chưa từng nghe nói qua. Gặp đối phương nghẹn họng nhìn chân chối lâm hiên cũng chỉ có cười khổ tình huống của mình trong lòng mình ít ẩy. Không sai, thực lực của hắn không phải chuyện đùa, đã giấy rùa thọ. Nguyên trói buộc bước vào độ kiếp hậu kỳ rồi. Nhưng đó là bởi vì các loại kỳ ngộ quá nhiều, Lâm Hiên từ bước lên con. Đường tu tiên đến tu luyện tới hôm nay, liền bốn nghìn năm đều không đủ. Phóng nhãn tam giới tung Hoàng kim cổ, nói trước không có người sau. Cũng không có người cũng không có sai. So với ngày xưa A-tu-la-vương cũng không thấy được thua kém. Mà chính mình không chỉ có tu luyện nhanh chóng, nhưng lại thường. Xuyên tại các đại giao diện lúc giữa xuyên thẳng qua. Cho nên thực lực cố nhiên là lên rồi, nhưng ở phương diện khác kiến. Thức, nhưng là chưa đủ. Không biết bàn đào thịnh hội là vật gì cũng liền chẳng có gì lạ rồi. Đương nhiên, cách này toàn bộ câu chuyện trong đó, Lâm Hiên cũng chỉ là ngấm lại mà thôi, không có khả năng đi đối với một chính là đồng huyền. Kỳ tu sĩ giải thích cái gì Bàn đào thịnh hội Lâm mố chắc chắn không rõ ràng lắm đạo hữu có thể Giải thích một chút đâu Lâm hiên không ngại học hỏi kẻ dưới mở Miệng tiền bối nói đùa Vãn bối thân là thương minh phái gia sứ giả Nguyên Bản liền chịu thay các vị tiền bối giải đáp nghi hoặc chức trách Người muốn biết Ta tự nhiên là chi vô bất ngôn Không biết không nói Ngôn vô bất tan biết gì nói nấy đấy Hòn gầy hán tử cung kính mà nói trên mặt hiện lên một tia không dễ. Giang phát giác sắc mặt vui mừng độ kiếp cấp bật tu tiên giả chỗ nào. Là hắn cảnh giới này tồn tại bình thường có thể tiếp cận. Nguyên bản chính mình chẳng qua là vì thương minh truyền lại thiệp mời. Sứ giả hôm nay có thể thay trước mắt lão quái vật giải thích nghi. Hoặc hắn một cao hứng tùy tiện cho một điểm chỗ tốt chính mình liền. Cả đời hưởng thụ vô cùng rồi. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân lửa nóng, vội vàng cung kính giải thích. Rồi cách này bàn đào thỉnh hội là tể thương minh tổ chức đấy, mỗi ba. Vạn năm một lần, mời linh giới đỉnh cấp đại năng tham gia chia làm. Hai bước, một là đấu giá hội, hai là trao đổi hội. Đỉnh cấp đại năng. Đúng vậy, có tư cách tham gia bàn đào thỉnh hội đấy đều là linh giới. Các giới diện đỉnh cấp cường giả, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng chung kỳ. Tồn tại trong người nổi bật chính là mới tiến cấp độ kiếp tiền bối. Cũng không có tham gia tư cách. a Lâm Hiên nghe đến đó, có chút cảm thấy hứng thú. liền độ kiếp sơ kỳ lão quái vật cũng không đủ cách cái này cái gì. Bàn đảo thỉnh hội yêu cầu chắc chắn là không như bình thường, làm cho. Người trở mong cực kỳ. Không cần phải nói đấu giá hội bên trên nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng được kỳ chân dị bảo. Đằng sau trao đổi hội, một đám độ kiếp trung hậu kỳ lão quái vật bù. Đắp nhau, nói không chừng cũng có thể tìm được mình muốn bảo vật. Lâm Hiên bắt đầu động tâm. Nhưng biểu hiện ra, không chút nào gì sắc dấu riêng bàn đào thịnh Hội, danh như ý nghĩa, đấu giá hội bên trên có thể xét xuất hiện bàn. Đào thánh quả. Lâm Hiên sở dĩ hỏi như vậy, tự nhiên là có duyên cớ. Tu tiên giới kỳ chân dị bảo vô số. Nhưng thực lực đã đến lâm hiên như. Vậy đẳng cấp rất làm hắn đồng tâm tự nhiên hay vẫn là trong truyền. Thuyết tu tiên giới ba đại thần quả. Truyền thuyết cách này ba loại cây ăn quả đều là hỗn đồn sơ khai chi. Vật làm cho kết quả thực ẩm chứa trong thiên địa nguyên thủy nhất. Pháp tắc độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đã nhận được có trợ giúp lĩnh vực lính ngộ. lĩnh vực đây chính là hậu kỳ tồn tại rất tha thiết ước mơ thần thông. Có hay không hiểu thấu đáo rồi lính vực đối với hậu kỳ tu sĩ ảnh? Hưởng căn bản là khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Lẫn nhau ở giữa thực lực, nói có cách biệt một trời một vực quá mức. Nhưng một gã có được lính vực hậu kỳ cường giả chống lại mấy tên? Không có lính vực tu sĩ có thể nhẹ nhóm thủ thắng có thể cũng không. Phải nói khoát Lâm Hiên hiện tại tuy rằng muốn nhất chính là hai cái nguyên anh tấn. Nhưng nếu có thể tìm được ba đại thần quả, hiểu thấu đáo lính, vực cũng là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Cho nên mới như vậy hỏi một câu. Nhưng mà cái kia thon gầy hán tử lại thở dài tiền bối lời này, thật. Đúng là làm khó ta. Vì sao? Tại hạ chẳng qua là chính là một gã sứ giả đấu giá hội bên trên có. Bảo vật gì, há lại ta cảnh giới này tồn tại, khả năng biết rõ đấy bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá theo vãn bối biết, cây bàn đào hình như là gần trăm vạn năm. Mới thành thuộc một lần, cho nên xuất hiện ở đấu giá hội bên trên tỉ. Lệ, phải không cao điểm, đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối vừa. Nói, nếu là vận khí không tệ, đấu giá hội bên trên cũng có thể có thể. Xuất hiện bàn đào thánh quả, ân. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, lần này trả lời, đắt lại để cho hắn rất hài lòng. Cái kia ngoại trừ linh giới bản thổ cường giả, giới diện khác cao. Thủ, sẽ được mời sao. Cái này vãn bối không rõ ràng lắm, bất quá dựa theo bình thường cách. Làm, ngoại trừ linh giới đại năng chi sĩ, giới diện khác cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mời một điểm đấy, chỉ có điều số lượng, so. Với linh giới tu sĩ, muốn một chút nhiều. Thon gầy hán tử như thế như. Vậy mà nói.